Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 35 sa mạc nhất hùng Của tác giả từ Mã Tử Yên Diễn giả đọc Trương Dũng Xà thần lúc này đắc ý bật cười ha hả <cười> Xà cơ Thế mới phải chứ Bắt đầu từ hôm nay Ta sẽ đối xử với người tốt hơn ngày trước Tốt hơn nhiều Ta sẽ đào tạo ngươi trở thành một cao thủ Để nhất lưu trong thiên hạ ta sẽ giúp ngươi trở thành đệ nhất mỹ nhân giữa thế nhân này. Giang Phàm câu mày đôi mi của nàng chấp chấp. Dài hạt lễ long lanh buông nhẹ xuống nàng nói. Nhưng xà thần ơi, ta không thể hãm hại quan công tử. Xà thần sửng sốt một chút bật kêu to lần. Tại sao vậy? Giang Phàm u buồn đáp. Tại sao? Ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ biết là ta không nở làm. Vì thương hại đến quan công tử thôi Công tử là... Là một người tốt mà Xà thần nổi giận nói Thế là người nở để cho ta chịu thiệt hại ta Đối với người thấy đó Người chưa hài lòng sao Giang phạm ảm đạm nói Xà thần đâu có tổn thương gì cho lắm Bất quả chưa trở thành một con người với cái gián bình thường thôi Xà thần nên buông tha cho quan công tử Phần của ta... Ta tình nguyện ở mãi nơi đây với xà thần. Xà thần biến sắc. Một thoáng sao y bật cười ghê rợn. <cười> Được xà cơ. Người tốt đó. Ta đối xử với người suốt 10 năm dài. Ân tình đó không bằng một cảm giác của một thằng tiểu tử người mới gặp bà hồn. <cười> Thì ra trước kìa ta chỉ hận nam nhân. Bây giờ ta phải hận luôn cả nữ nhân rồi. Giang phàm khóc lớn hơn. Xà thần ơi Xà thần có thể bảo ta làm bất cứ chuyện gì Ta sẵn sàng làm hết Chỉ trừ cái chuyện hại người Xà thần có thể giết ta Chứ Xà thần lặng người đi một lúc thật lâu Đột nhiên y hòa dịu nét mặt Rồi bật cười ha hả Từ lâu rồi Trong thiên xà cốc không có trường hợp Giết nữ nhân Ta không vì một nguyên nhân nào mà phá cái lệ đó Người Đã không muốn trợ giúp cho ta thì thôi Không lẽ không có người Rồi ta chẳng làm được gì bắt đầu thấy y thay đổi thái độ Ai ai cũng tưởng là y sẽ buông tha cho quang sân nguyện Nhưng cuối cùng y vẫn trở lại ý nguyện như cũ Người qua phu nhân dội lên tiếng hỏi Xà thần sẽ dụng biện pháp gì Xà thần thốt Biện pháp thì nói sao cùng đi ta có ngàn lẽ một biện pháp. Ta cũng chưa biết là nên chọn biện pháp nào thì nói làm sao được. văn Phạm nghi ngờ rồi hỏi. Chẳng lẽ xà thần tìm một thiếu nữ nào đó thay thế ta? Xà thần cười nhẹ lát đầu. Trong thiên xà cốc này, ngoài ngươi ra, còn nữ nhân nào khác mà ta có thể lợi dụng chứ? Liệu Y Ảo đột nhiên cất tiếng. Còn chút ít nhất là một người đó là ta đi nè. Lý trại hồng kinh hải kêu lên thất thành Sư mối Liễu y ảo lạnh lùng nói Ta làm sao Hoàng sân nguyện cứu ta một lần Ta cứu lại hắn một lần ân nghĩa lưỡng tiêu Mà quán hận vẫn còn nặng nẹ Lý trại hồng hấp táp phân trận Hoàng công tử có hận thù gì với ngươi chứ Liễu y ảo hừ một tiếng rồi nói Sao lại không có Hắn cự tiệt khi ta cầu hôn Hắn gây cho ta cái nhục lớn lao Trong đời một người con gái Cái nhục bị khước từ tình yêu Ta nuôi ý chí nguyện Là phải làm sao dài dò hành hạ hắn Cực kỳ tàn độc Và cơ hội đã đến cho ta rồi đó Bằng mọi giá ta phải nắm chắc cái cơ hội này Lý Trại Hồng sửng sốt một chút Rồi nói Sư muội Ngư thư biết là lời nói đó Chẳng do tâm thành của Sư muội mà ra Sư muội đã cứu quan công tử Từ Đại Trúc Hà mang về đây Để rồi thọ nhận sự quả trách Phải biết cái mật của con độc giác hàng xà có giá trị ngang sinh mạng của sư mũi kia mà. Sư mũi còn dám hy sinh cho công tử. Như vậy đủ tỏ rõ mối tình của sư muội đối với hoàng công tử như chưa đoạn tiệt. Liệu y ảo trầm gương mặt lạnh như tiền rồi nói. Hắn là một con người đáng bỉ nhất. Ta hận hắn không tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ là còn mơ mộng đến hắn nữa. Người có biết không gặp xà cơ hắn nói chuyện nguyên thiên trên trời dưới đất. Nói gió, nói mây Nói suốt mấy canh giờ Hắn vẫn nói Không biết mệt đó Nhưng gặp ta thì chỉ có một câu gián tắt Là cảm tạ ơn ta thôi Dù ta liều chết tặng cho hắn Cái mật rắn rất quý Hắn vẫn còn chưa nói kia mà Nàng hướng sang xà thần rồi tiếp Xà thần, ta tình nguyện thay thế xà cơ Làm chuyện dở dàng đó Xà thần suy nghĩ một chút Đoạn nhẹ nụ cười nói Liễu y ảo Nói Người nói dốc tối độc phụ tâm nhân Đành là ngươi tự động xong ta thấy không thể tin nổi ở ngươi rồi Liêu y ảo bực tức hỏi Tại sao vậy Xà thần khoát tay chận lại Liêu y ảo trừng mắt xong không nói gì Rồi quay mình chạy như bay ra ngoài Xà thần gọi lớn Rồi ngươi định đi đâu đây Liêu y ảo hừ lạnh một tiếng rồi nói Xà thần đã không tin tưởng ở ta Thì ta ở lại đây làm gì ta đâu còn tư cách chen vào chuyện của xà thần nữa. Xà thần cười nhẹ. Ha. Ý ảo. Cái ý của người ta minh bạch rồi. Bất quá ta cảnh cáo cho người biết. Người không được chạy loạn đến chỗ của tiểu tử đó nha. xung quanh nơi đó ta đã bố trí độc xà. Nếu người bị chúng quạm chúng một phát thì. Xà thần cười nhẹ nói. Ý ảo. Ý ảo ấy của người tà minh bạch rồi. Bất quá ta cảnh cáo cho người biết, người không được chạy loạn đến chỗ của thằng tiểu tử đó. Xung quanh nơi đó ta đã bố trí độc xạ. Nếu người bị chúng ngậm cho một phát thì đến ta cũng chẳng có cứu nổi đâu. Nếu ảo giật mình dừng chân lại ngay rồi đứng đó không đi tới đá đành mà cũng chẳng trở vào nhà. Những người kia sững sờ một lúc, còn ai biết nói gì trong trường hợp như vậy. Một lúc sau thì Nguyệt Hoa Phu Nhân cất tiếng hỏi. Xà thần, đối phó với con trai của già, xà thần thực sự định áp dụng biện pháp gì đây? Xà thần mỉm cười. Ta đã nói rồi, bằng mọi cách miễn làm sao ta thu hồi được cái mật của con độc giác hàng xà thì thôi. Nguyệt Hoa Phu Nhân trốn mắt Không có ai cho xà thần lợi dụng, xà thần phải làm sao chứ? Xà thần bất cười gian. <cười> Hê Không người cho ta lợi dụng thì ta sai đến rắn. Ít nhất chúng cũng chẳng có dám phản kháng mệnh lệnh của ta. Mọi người cũng đều kêu lên. Rắn sao? Sạ thành gật đầu. Phải. Nơi đây đâu có gì khác hơn là rắn ngoài một vài người. Không dùng người được ta dùng rắn thay người. Ta sẽ chọn mấy con rắn có tính dầm kịch liệt. Mỗi hôm. Giao một giờ thuận lợi Xài chúng đến trước mặt thằng tiểu tử Mà giao cấu với nhau Khiêu gợi ý dâm nơi thằng tiểu tử Dâm niệm phát độc Thì ngương dương của hắn phải phát tiếp ra Sau đó ta chỉ còn có cái việc là thu hút nữa thôi Thử hội các người có cách nào ngăn trở được Lòi rắn đó hay không chứ Người qua phụ nhân biến sắc Thành lên bà rút thanh đoạn kiếm cầm tay rồi hét lên Người dám làm như vậy Thì già trước hết sẽ giết ngươi Xà thần bật cười ngạo nghẽ <cười> Đừng có giọng động Mới có giọng động thì cũng vô ích mà thôi Dù ta không là một đệ nhất nhân Về gió công, về kiếm pháp Ta cũng thừa năng lực đánh bại ngươi như thường Gây phẫn nộ cho tà Ngươi chẳng có được lợi lộc gì đâu Chỉ bằng ta không giết ngươi Thì cái lệ của ta đã chẳng sát hại nữ nhân Nhưng cũng chẳng phải vì việc đó Mà ta để yên cho ngươi Nguyệt bà phù nhân không nói thêm được lời nào, bà dung kiếm đâm thẳng đến ngực của xà thần. Xà thần đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề nhích động, chỉ khẽ nhấc một cái đuôi lên, quét một dòng trước mặt. Nguyệt bà phù nhân bị cái đuôi rắn quét trúng, chắn dội về phía hậu mấy bước. Tuy bà không hề hấn gì, xong chẳng khỏi một ven kinh hãi Dĩ nhiên nhát kiếm đó không trúng đối phương, bởi bà không kịp đưa kiếm đi trọn đà Xà thần đắc ý cười gian Ta đã bảo rồi đừng có xuất thủ vô ích. Dù cho thanh kiếm của người có chạm trúng mình ta cũng chẳng gây thương tốn gì cho ta đâu. Nhưng Nguyệt Hoa Phu Nhân khi nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bà nạt lên một tiếng rồi lại dung kiếm tiếng lệch. Như lần trước xà thần cũng nhấp động cái đuôi quét qua. Cái đuôi già dưới đất độ nửa dòng. Bất thịnh lệnh quật lên không. Quấn quanh thành kiếm của phụ nhân. Kiếm thuộc loại đoạn. Bị quấn như vậy rồi. Là cái đà tiến đã bị ngăn giữ lại. Nguyệt quả phụ nhân không làm sao đâm tới. Đành phải lùi lại. Đồng thời rút nó khỏi dòng đuôi của xà thần. Lạ lùng thay. Phụ nhân tiếng không được. Mà rút kiếm ra cũng không nổi. Kiếm như dính liền với cái đuôi rắn. Xà thần bật cười ha hả. Đừng có bối rối. Cứ gọi thêm người đến trợ giúp Giúp người đi Các người giúp được thành kiếm tài nhận bại ngay Lý trại hồng bước tới liền Phu nhân để tôi tiếp với phu nhân một tay Người qua phu nhân lắc đầu cự tuyệt Bà trầm gương mặt hỏi xà thần Người nói thật chứ Xà thần thấy bà quá quyết Hơi lo Xong đã lỡ tuyên bố rồi Ý phải giữ lời hứa Tự nhiên Bình san có bao giờ ta nói mà không thật Người quà phu nhân lại hỏi Giả như ngươi bại rồi thì sao Xà thần cười nhẹ Ta chưa nghĩ đến vấn đề đó Người qua phu nhân trầm giọng Vậy ngươi hãy suy nghĩ đi Ta chờ nghe ngươi nói đi Xà thần càng lo ngại Y trầm ngâm một chút Chẳng biết y thành thật hay giả dối lên tiếng đáp Giả như ngươi rút được thanh kiếm rồi Ngươi có thể tùy tiện đặt điều kiện Bất cứ điều kiện nào ta cũng chấp nhận hết Người qua phu nhân chớp mắt Được rồi Và hy vọng người nói được làm được Giữ đúng lời với già Bà vẫn công nơi bàn tay Thành kiếm tự động biến nhỏ lại Đồng thời nơi mũi kiếm Kiếm khí phát sinh bắn ra thành một đường dài độ cả thước Trong khi đó bà rút thanh kiếm vậy Xà thần kêu lên khá lắm đó Ta không ngờ Người cũng biết dở trò với thanh kiếm của người Kiếm thù nhỏ hình Dòng đôi quấn quanh nó phải lỏng Nguyệt và phụ nhân rút nó lại tự nhiên mà rút được Xong bà chỉ rút được có một phần thôi, bởi thành kiếm tuy rằng đoán, nó cũng còn có dài đến cả thước. Bà rút được nửa phần dòng đuôi rắn siết chặt lại giữ dịch lại nó. Nờ đâu nhờ phu nhân chuyển dẫn chân khí sang cho nó, nó trở thành sắc bén hơn trước, bà dùng sức kéo mạnh. Lưỡi kiếm cắt đứt giải đuôi của xà thần, máu chảy ra nhuộm đỏ thần kiếm. Xà thần thoáng biến sắc phẫn nộ phi thường. Y hét lên một tiếng, dặn đuôi kinh lực từ người cố y dộn xuống đuôi, sàn hòa thành kiếm phản công mạnh đạo kinh lực của Nguyệt Hòa Phụ Nhân. phu Nhân nghe nhói ở bàn tay, chỉ kịp rú lên một tiếng, buông luôn thành kiếm, bà bị chấn dội bay về phía hậu hơn là bà tử lùi. Lý Trại Hồng hấp tắp lướt tới đỡ bà, xà thần đoạt thanh kiếm rồi đưa tay cầm lên, xem qua một thoáng. Bẻ gãi thành hai đoạn Quăng xuống nền nhà Hừ hừ luôn mấy tiếng Rồi gần giọng nói phu nhân ý trường Giọng thành kiếm lạ đó Nên mới dám thách đố ta phu nhân gượng đào Cúi xuống nhạc đoạn kiếm Cao giọng thốt Quái vật Người dám quỷ Quại thành báo kiếm của già như thế Người phải trả giá đắt Và thề nếu không Xé xác người ra được Sẽ chẳng làm người nữa Xà thần nói giận <cười> Cái mô già khá ố người Ngươi từ đâu đến đây Buồn tính lăn loạn trước mặt của ta chứ Hãy xem ta trừng trị ngươi đây Ý bước tới liền gian Phàm biến sát thét lên Xà thần xà thần Xà thần bật cười ghê giận <cười> Ngươi yên trí gian Phạm Thiên xà cốc không có cái lệ sát hại nữ nhân Ta không bao giờ phá lệ đó đâu Tội chết thà cho mụ ấy Mụ ta phải tiếp thọ tội sống ta nhất định phải trừng trị mũ Nếu không thì ta tức quốc mà chết ngay Giang Phạm hấp táp hỏi Xà thần định làm gì bà ấy Xa thần giật mình nói Bình sinh ta không có thói quen trừng trị nữ nhân Bây giờ ta chẳng biết phải làm cách nào cho thích hợp đây Được rồi Ta sẽ tác tay hai lượt vào hai bên mặt của mũ ấy Có thế ta mới hả dạ Người qua phu nhân quát lên Người không được chạm đến mình ta Thần sắc của bà quai nghiêm quá, giọng nói của bà cương quyết quá. Xà thần hơi ngán, do dự một chút đoạn cười lớn. <cười> Tại sao ta không được chạm đến mình ngươi hả? Ta sợ ngươi sao? Ý dùng tài tác liền. Phụ nhân biết đối phương có võ công rất cao, biết là không thể tránh khỏi cái tác tài đó. Nhưng bà khi nào lại chịu để cho xà thần tác tay mình như vậy? Tay của bà đang cầm đoạn kiếm gãy Bà sóc ngược đoạn kiếm Tự đâm vào ngực ngay khoảng tim Lý cại hồng biến sắc Chụp tay của bà giữ lại kêu lên thất thanh Phu nhân hà tất phải làm như thế Xa thần cũng ngừng bàn tay lơ lửng Không hạ thấp xuống nữa Phu nhân lộ nét bi thảm rồi thốt Lý tiền tử buồn tay đi Tiền tử thử nghĩ xem Nếu để cho quái vật tác vào mắt Thì ta thà chết còn đỡ khổ hơn đó Lý Trại Hồng thở dài buông tay Nơi đâu xà thần tha dì tác vào mặt phu nhân Ý lại đưa tay đoạt thành kiếm gãy nơi tay của phụ nhân Đồng thời đưa tay kia nhanh như chớp điểm vào quyệt đạo của phu nhân và Lý Trại Hồng Cả hai bất động ngay Dương đôi mắt sửng sờ nhìn xà thần Xà thần quăng đoạn kiếm ra xa rồi bật cười ha hả thốt Người quốc cường quá đi Bình sinh ta rất khách khí đối dây nữ nhân Hầu như dễ giải nhưng hôm nay ta thấy bắt buộc phải tác ta vào mặt người hai cái tác tài thử xem. Cái nư hận của người đối với ta cào đến mức độ nào. Nguyệt quang phu nhân còn phản ứng thế nào được nữa, bà nghĩ. Thế nào bà cũng phải tiếp thọ cái nhục này. Bây giờ bà chỉ còn có dùng đôi mắt phát tiết sự phẫn hận. Bà hung quang lạnh rỡn mà thôi. Sa thân bất cười âm trầm. Từ từ cử tay lên toàn quét tới, bất thần lần có tiếng quát vang như sấm từ phía hậu đến. Quái vật không được lỗ mãng, sa thân giật mình quay đầu lại, đã thấy hoàng sơn Nguyệt hiện ra nơi khung cửa, nếm phẫn hận hiện rõ nơi gương mặt của chàng. Tuy nhiên thần sắc của chàng trang nghiêm như thiên thần dựa dáng hạ thu phục loài ma. Đi lại giật mình một lần nữa hỏi: "Làm sao ngươi thoát ra được hạ tiểu tử?" Quang Sơn Nguyệt không đáp lời của y quay lại gọi Linh cô bước đến giải nguyệt cho thân mẫu của tại hạ và lý tiên tử đi Không ai tưởng tượng nổi là quan Sơn Nguyệt xuất hiện ngay trong giây phút này Và cái người kinh ngạc hơn hết phải là xà thần Bởi chẳng khi nào lão nghĩ là quan Sơn Nguyệt tự mình thoát khỏi vòng dây của bao nhiêu độc xà Mà lão đã bố trí quanh nơi giam cầm chàng Chẳng những chàng thoát ly nơi đó Mà chàng lại được vô sự Linh Cô theo lời bảo của quan Sơn Nguyệt Từ từ bước tới giải khai Nguyệt Đạo cho Nguyệt Hoa Phu Nhân Và Lý Trại Hồng Cả hai khôi phục hành động lại như thường Trong khi Lý Trại Hồng sửng sợ nhìn quan Sơn Nguyệt Nguyệt Hoa Phu Nhân xúc động tình mẫu tử Lướt nhanh đến bên chàng Rồi kêu lên Con! Con à! Bà ôm chầm lấy Quang Sơn Nguyệt không nói gì thêm Một tiếng gọi toan ti gọn gàng Xong chứa đựng dạng lời Trong đó có cả một trời yêu thương của người mẹ Đang bị dại vò bởi năm tháng ưu tư lo sợ Quang Sơn Nguyệt cũng kích động không kém bà Dù tình mẹ nghĩa con Chỉ mới được nhận thức không đầy nửa ngày Nhưng chàng không bộc lộ rõ ràng như phu nhân Chàng chấm định tâm thần rồi tốt Mà hãy bước qua bên đi Mẹ, để còn đối phó với quái vật Thu thập y rồi, mẹ con ta sẽ thố lộ tâm tình. Nguyệt Hoa Phụ Nhân hấp tấp cảnh cáo, quái vật lợi hại lắm đó con à, con. Hoàng Sơn Nguyệt khoát tay cao mặt nói, mẹ yên trí đi. Con biết y có lớp giấy cứng rắn, đào kiếm chém không đứt, nhưng con không tin là y chịu nổi chiếc độc cướp kim thần của con. Tuy nhiên Nguyệt Hoa Phụ Nhân không thể nào bình tâm được. Vì xà thần đã bật cười gian dội Tiếng cười của y nghe như hai tảng đá mài vào nhau Giỡn người Và y vừa cười vừa bước tới Trong tình thế đó Nguyệt qua phu nhân phải buông Quang Sơn Nguyệt Và bước dội ra xa Để cho chàng tự do hành động toàn cách quan Sơn Nguyệt đổ bãi tám thước Xà thần dừng chân Quát mắt Bắn hùng hoàng chiếu thẳng vào mặt của quan Sơn Nguyệt Rồi hét lớn Tiểu tử Hãy cho tao biết làm sao ngươi thoát khỏi chỗ giam cầm Quang Sơn Nguyễn cười nha Ngươi cho rằng một vài con rắn vô dụng của ngươi đó cầm chân nổi ta hay sao Mà phải lấy làm lạ chứ Xà thần hư lạnh <cười> Đừng dội đắc ý tiểu tử à Ta cho ngươi biết số rắn ta mai phục quanh chỗ giam ngươi Thừa ngăn chặn một đoàn quân đó Nếu chẳng có người trợ giúp Thì ngươi đừng có hồng mà thoát khỏi vòng dây ta chẳng bao giờ tin là ngươi có khả năng tự mình ly khai một cách vô sự như vậy. quan Sơ Nguyệt cười nhạt nói, tình hay không là tùy ngươi, điều đó chẳng quan hệ gì đến ta. Cái sự đáng nói là dù sao ta cũng đã thoát ly rồi. Xà thần chấp mắt mấy lượt đoạn lướt tới. quan Sơ Nguyệt nghĩ là y định đột kích, chàng cấp tóc dùng chiếc kim thần đánh ra. Ngờ đâu xà thần lướt tới là để đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Nên khi kim thần trong tay của quan Sơn Nguyệt chóp lên Y hoành thân đảo qua một bên Nhẹ nhàng tiến sát Linh Cô Dương tài chụp nó đồng thời quát giang Tiểu liễu đầu Ta nhất định Ngươi là người đã giỡn trò phá hoại công cụ của ta Bị xà thần chóp trúng Linh Cô chẳng chút sợ hãi Nhưng Quang Sơn Nguyệt trái lại quảng hồ Chàng hấp tắp dung chiếc kim thần dọc tới Xà thần bất cười ghê rỡn Đưa ngài Linh Cô ra trước kim thần Bác buộc Quang Sơn Nguyệt phải thu hồi Kim thần về. Đồng thời lùi lại hai bước rồi hét lên. Buồn còn bé ra ngay. Xà thần cười ha hả? hả? <cười> Buồn nó ra dễ như vậy sao chứ? Người đã muốn động thủ thì tạm thời ta dùng nó làm vũ khí đối phó với người. Buồn nó ra dễ thường để tay không mà đối phó với người sao? Quang Sơn Nguyệt phẫn nộ. Nhưng trong trường hợp này chàng còn biết phải làm gì hơn? Chàng mắng quang quang lệch. Quái vật vô sĩ cục cực Dùng quái lực mà bức hiếp một con bé hèn quá đi Xà thần cười mẻ Con <cười> bé Bé người chưa lớn quỷ đó nhờ Nhờ cái quỷ lớn của nó mà ngươi thoát hiểm đó Quang sân nguyệt quốc ước quá chừng Sông cũng khẩn cấp vô cùng chàng gan giọng hỏi Ngươi định làm gì nó đây Xà thần lạnh luận Cho nó xuống hầm rắn Hôm nay chính là ngày ta cho rắn ăn đây Quang Sơn Nguyệt càng khẩn cấp hơn, toàn liều mình lướt tới. Vô luận làm sao, chàng cũng phải giải cứu Linh Cô thoát khỏi tay của xà thần. Nhưng Linh Cô lại dùng mắt ra hiệu mãi với chàng, ngăn trở chàng đừng nên giọng động. Nó lại điểm một nụ cười gọi xà thần. Lão bá bá, bá bá bớt mạnh tay quá, tà đào muốn chết đi nè. Giọng nói của nó ôn nhu quá đi, xà thần nghe lòng mềm lại bất giác lỏng tay liền. Linh Cô chấp mắt cười hì hì rồi hỏi. Lão bá bá mang tà cho rắn ăn thật hay sao? Xà thần gắt, chứ sao? Ai bảo ngươi phản ta Linh cô vẫn cười. Ai mà phản bá bá đâu? Đâu có bá bá. Ta phản bá bá lúc nào kìa chứ? Xà thần hét lên. Ngươi nói dối với ta là ngươi rất sợ rắn mà. Linh cô gật đầu. ta có nói dối bá bá đâu? Tại bá bá nuôi cái thứ rắn sợ người. Tại bá bá cấp cho ta thứ thuốc khuất phục rắn. Xà thần trừng mắt, thuốc kỹ rắn, ta cấp cho ngươi hồi nào chứ? Linh Cô lấy trong mình ra, một bánh thuốc tròn tròn đưa cao lên. Chứ cái này là cái gì đây? Bá bá không cấp thì làm sao ta có nó? Xà thần dương tay, chụp mạnh bánh thuốc rồi quát to. Ngươi lợi dụng bánh thuốc này mà giải cứu thằng tiểu tử có phải không? Linh Cô suy nghĩ một chút, bạn gật đầu, phải. Xà thần biến sát. Thừa lúc y sơ ý, Linh Cô đoạt lại bánh thuốc, đồng thời lên tiếng thuốc. Lúc bà bà bá trào bánh thuốc cho ta, bá bá có bảo ta là hãy mang nó luôn ở bên mình. Rắn sẽ không bao giờ dám cắn ta. Ta có thực nghiệm mấy lần, quả nhiên rắn không dám tới gần, do đó ta thích thú lắm. Nãy sinh ra cái ý đùa với rắn, đi tìm nơi nào có rắn nhiều là đưa thuốc ra thực nghiệm mãi. Vô hình trung ta đã đi đến chỗ giam cầm quan công tử. Sa thần sửng sờ nói Thuốc chỉ mỗi có một bánh Mà các ngươi lại có hai người Làm sao cùng đi ra được Linh cô miễn cười Ta trào bánh thuốc cho hoàng công tử cầm Công tử thì bế ta lên Biến hai người thành một Kết quả là hai người lọt qua dòng dây của rắn Linh cô lại reo lên Bá bá ơi Biện pháp đó chính ta nghĩ ra đó Bá bá thấy có tuyệt diệu không Sa thần vừa quất ức Lại vừa buồn cười Dịu, tuyệt dịu lắm Cái biện pháp của người dịu đến độ bán đứng ta luôn đó Linh Cô đảo tròn mắt một vòng Lão bá bá ơi, lúc trao bánh thuốc cho ta Bá bá đâu có cấm ta dùng đến nơi đó Bá bá cũng không có cấm ta trao bánh thuốc cho người khác Hoàng công tử là hảo bằng hữu của ta Ta có vật gì cũng có thể trao đổi ra cho bằng hữu dùng được chứ Ta hành động cũng như mọi người hành động vậy mà Sao bá bá cho rằng ta bán đứng bá bá chứ Xà thần hét lên Tại sao lại không thể cho như vậy được Ngươi thừa hiểu thằng tiểu tử với ta Có mối thù hận rất lớn Hắn đọt mất cái mật rắn quý báo của ta Làm cho ta suốt đời phải mang cái lốt quái vật này Bao nhiêu năm nay ta cố công dò la tìm kiếm Kiếm được rồi lại bị hắn phỏng tay trên Ngươi còn giúp hắn thoát nguy Để hắn chống đối lệ ta Linh cô cười hỷ hỷ Tôi đâu có hiểu chuyện đó Bá bá nói hoang cho tôi quá chừng Chứ phải chỉ bá bá tiết lộ cho tôi biết Nếu tôi làm trái ý bá bá thì tôi chịu tội ngay Xà thần đối lý Y sửng sờ một lúc lâu không nói thêm được tiếng nào Sau cùng y thở dài rồi buông tay Y hừ một tiếng gọn Khen người nói năng khéo léo đó Ta tha cho người một lần đầu Và duy nhất thôi đó nha Linh cô đưa bàn tay kia so bớt chỗ bị nắm cổ tay nọ Vừa nhăn nhó lại vừa danh rỉ Đào quá Lão bá bá ác lắm mà Bớt tay ta mạnh quá Mạch máu bị bẹp rí lại đây Này Máu không chạy nổi nữa rồi Xà thần đẩy xa xa ra rồi thôi Ráng chịu đau một lúc đi Chờ ta thu thập thằng tiểu tử này Xong ta sẽ chữa trị cho Linh cô bị đẩy ra ngoài Rồi lại nheo nheo lên nói Tại sao bá bá không buông tha hoàng công tử Quang công tử có làm chi đắc tội với bá bá đâu. Xà thần nói giận hét lên. Tránh ra ngay. Còn nói nhảm nữa ta giết người đó. Tiểu tử đã phá tan niềm hy vọng của ta nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng. Nhất định là ta phải thu hồi những gì mà hắn đã cướp mất. Hắn phải bồi thường cho ta. Linh Cô hấp tấp thổi. Bồi thường làm sao được hả bá bá? Nếu cách bồi thường không làm suy giảm sức khỏe của quang công tử thì tôi dám chắc là công tử đáp ứng ngay. Làm sao xà thần nói rõ được sự thật cho Linh Cô biết được Y chỉ quát tháo Đừng hỏi nữa ta khó chịu lắm rồi Ta có nói ra ngươi không có hiểu đâu Thật ra quan Sơn Nguyệt chẳng hiểu nổi xà thần có ý gì Bất quá chàng chỉ nghe xà cơ gian phàm nói qua cho biết sự tình về cái mật của con độc giác hàng xà Và chàng dù vô tình đã dùng cái mật đó Như vậy kể cũng không phải là cho lắm Bởi thế chàng có phần nào ấy nấy nên không thể dùng cái giọng phạm thượng mà đối thoại với xà thần. Chàng hấp tấp thốt về cái mặt con độc giác hàng xà, tại hạ cảm thấy tâm từ bất an thật đó tiền bối. Giả như có biện pháp gì bổ cứu được cho sự việc thì nhất định là tại hạ không có khước từ. Lý trại hồng thốt nhanh, hoàng công tử, vô luận như thế nào công tử cũng không nên hứa hẹn gì với xà thần. À biết biện pháp của xà thần là bản án tử hình của công tử đó Tuyệt đối không nên chấp nhận Quang Sơn Nguyễn giật mình Nghĩa là sao hả Lý Trại Hồng giải thích Cái mật con hàng xà vào trong cơ thể của công tử rồi Nó biến thành một thứ nội đơn Và hợp nhất với ngương tinh của công tử Bây giờ muốn lấy nội đơn đó Tất nhiên phải rút ngương tinh của công tử ra ngoài Công tử mất hết ngương tinh rồi Liệu còn sống được hay không Quang Sơn Nguyệt sửng sờ một lúc mới lần tiếng. Thì ra có sự việc như vậy. Chàng hướng qua xà thần rồi tiếp. Tiền bối. Cứ theo lý thì tính mạng của Tại Hạ bằng vào cái mật của con hàng xà. Mà nỗi đơn của nó thì quan hệ vô cùng đối với tiền bối. Vậy thì Tại Hạ xin hy sinh tính mạng này để cho tiền bối được tội nguyện. Xà thần trốn mắt nhìn quan Sơn Nguyệt. Dĩ nhiên lão nằm mộng cũng không thể tưởng tượng nổi là quan Sơn Nguyệt khẳng khái đến như vậy. Do dự một chút y hỏi Người đại phường thác lạc như vậy sao Quang sư Nguyệt ngẩn cao đầu nói Là nam tử hán đại trưởng phụ tiếp thụ một giọt ân phải trả bằng một biển tình Có như vậy mới đúng là đạo nghĩa Hà huống đây là cái ân cứu mạng Bất quả hiện tại tại hạ còn lắm việc trọng đại chưa hoàn thành Do đó tại hạ tha thiết yêu cầu tiền bối Khoan hạn cho tại hạ một thời gian Sau khi các việc được thanh toán xong rồi Tại hạ sẽ biến mình đến trước mặt lão tiền bội Hạ thần cười lạnh Người nói nghe cảm động quá đi Nhưng ai biết đâu trong người của người có tâm ma ý quỷ gì Ly khai thiên xà cốc rồi Người bằng lòng trở lại đây nạp mạng cho ta <cười> Lời nói đó một đứa bé lên bà cũng không có tin nổi quan Sơn Nguyệt phẫn nộ nói Tiền bối đánh giá thấp danh dự của con người Chàng trầm giọng nói tiếp, tiền bó có thể khinh thường tất cả mọi người, nhưng không thể đánh giá tại Hạ quá thấp. Bình xanh tại Hạ nói sao là làm như vậy? Một lời nói của tại Hạ là ngàn vàng, chẳng bao giờ tại Hạ có cái tâm phản phúc đảo điện. Xà thần cười ha hả? <cười> Tiểu tử ơi, giả như ta tưởng là người nói thật thì cái chuyện đó cũng không thể thực hành được đâu. Bởi nội đơn của con hàng xà chỉ có công hiệu trong một thời gian nửa tháng không hơn không kém. Sau 15 ngày nó sẽ biến thành nguồn tin của người Dù ta có hút trọn nguồn tin của người cũng chẳng có ích gì cho ta nữa rồi. quan Sơn Nguyệt sửng sờ một phút giây chàng lẩm nhẩm. Khó, khó thật. Xà thần chấp mắt dục cười lớn. Ta xem người cũng có vẻ là một nhân vật hữu hạn đó. Ta đưa ra biện pháp này. Người nghĩ có áp dụng được hay chẳng Quang Sơn Nguyệt hấp tấp hỏi Biện pháp đó như thế nào Xà thần đáp Người hiến ngương tin ngay bây giờ Cho ta hiện lại hình người Rồi những gì ngươi chưa hoàn tất Ta sẽ thay ngươi mà làm Cái năng lực của ta như thế nào Hẳn ngươi cũng hiểu rõ rồi Khi ta thay ngươi mà hành động Chắc chắn là phải có kết quả hơn người Quang Sơn Nguyệt cầm ngâm một chút đoạn nói Có thể Từ xà thần ra tất cả mọi người đều kinh hãi Nguyệt qua phu Nhân và Lý Trải Hồng. Tùy không thốt thành lợi Chứ cả hai đều có dấu hiệu phản đối quyết liệt quyết định của chàng. Hoàng Sơn Nguyệt chính xác mặt rồi nói tiếp. Việc của Tại Hạ rất đơn giản. Bất quá trừ một vài kẻ ác là tiền bối. Thì thừa khả năng thu thập nhanh chóng những kẻ đó. Ngoài ra Tại Hạ mong mỏi là từ nay về sau. Tiền bối nên vì chính nghĩa. Mà lấy cái chuyện trừ bảo an lương để làm mốn phận Tại hạ dù chết cũng cầm bằng như sống Cái chí của tại hạ được tiền bối tiếp tục Giang hồ sẽ hưởng hạnh phúc và công đức của tiền bối Lý Trại Hồng dội chen lợi Còn Trương Thánh Chẳng lẽ công tử cũng nhờ người đảm hộ chuyện cho Trương Thánh sắp Nguyệt hoa phu nhân cũng thốt Con là con của mẹ Con có thể nhờ người khác làm một cái việc cho con Chứ không thể nhờ mẹ Hoàng Sơn Nguyệt Nhất nụ cười nói Mẹ còn một người con khác mà Thì xin mẹ cứ xem như chẳng có đứa con này đi Hơn nữa Lưu áo phù đã giới trường thanh tình sâu tợ bể Con thành toàn được cho họ là một điều tốt đẹp chứ có sao đâu Bất qua mẹ nên dịu dắt Lưu áo phù đi theo con đường chánh đạo Được thấy là mỹ mãn lắm rồi Thành dừng lời lại một chút buông tiếng thở dài rồi đoạn nói tiếp. Còn như con từng ngày con tiếp thu Minh Đà lệnh chủ do sư phụ quỷ thác thì cái thân này của con không còn làm chủ được nữa mẹ ạ Về việc diệt trừ tạ linh giận, thật ra con không dám quả quyết là mình có thành công. Giả như xà thần chịu xuất hiện trên giang hồ thì đó là một chuyện đáng mừng vậy. Con chết đi để đổi cái mừng đó kể ra cũng là một điều đáng làm lắm. Chàng chính xác mặt hướng sang xà thần rồi tiếp luôn Tiền bối Tại hạ sinh trao trách nhiệm Minh Đà lệnh chủ lại cho tiền bối Mong tiền bối sẽ tuyên bố công khai sự kiện đó giữa giang hồ Tự nhiên sẽ có nhiều người tiếp trở tiền bối Và những người đó sẽ cho tiền bối biết những gì phải làm trong phạm vi trách nhiệm Do Minh Đà lệnh hoạch định Xà thần sửng sờ Chẳng biết là nên tiếp nhận hay không Linh cầu bước tới rỉ dạo tay của yên Một trách nhiệm rất quan trọng nặng nề, bá bá đảm nhận nổi hay không? Sa thần câu mày nói, Về việc giết người, ta chẳng bao giờ biết sợ. Ta không sợ bất cứ một ai, ta cũng không sợ làm điều ác. Xong nếu ta xuất hiện trên giang hồ, Thì ta sẽ là một kẻ mới, lạc lỏng quá. Bởi ta có quen biết ai đâu. Nghe tự tử nói về vẻ nghiêm trọng quá, Ta cảm thấy sự việc trong tương lai hẳn là không dễ dàng gì. Hoàng Sơn Nguyệt thẳng nghiêng nhất một nụ cười. Tiền bối không nên quá lo ngại. Chỉ cần tiền bối mang lên cô kèm bên cạnh, nó hiểu rất rành rẽ sự việc. Nó sẽ dẫn giải cho tiền bối biết những điều cần biết, những điều cần làm. Trong khi chờ tiếp xúc với những người bằng hữu khác, tiền bối cứ yên trí. Xà thần khoát tay hỏi. Khó lắm, khó lắm. Sợ dĩ tài gia mình tại thiên xà cốc này. Là để tìm cách khôi phục hình người, sau khi được mãn nguyện rồi, ta sẽ tìm đến một nơi an tĩnh nào đó, an hưởng những ngày trời. Nếu ta tiếp thụ sự quỷ thác của người, thì ta bị phiền phức dây dừa, biết đến ngày nào ta rảnh tay mà hưởng nhàng chứ. Linh Cô hừ một tiếng rồi nói, chứ Quang Công Tử lại chẳng biết hưởng thụ như bá bá hay sao. Thình danh của Quang Công Tử ngày nay gian dội khắp sông hồ, người còn không dám nghĩ đến cái chuyện nhàng thay. Bá bá không chịu tiếp thụ sự khó khăn Thì đừng ép buộc công tử phải hy sinh Xà thần lát đầu Ta không mắc mưu thằng tiểu tử đâu Ta thích nhàng Thì ta tìm nhàng mà hướng Người thích danh Thì cũng có cái danh của người Đừng mong ta thay thế người làm bất cứ chuyện gì Có thể giết chết cái nhàng của ta Giả như ta không khôi phục lại được hình người Thì ta cứ ở đây vui về với rắng Chứ khôi phục hình người Qua điều kiện của người ta không ham Nếu cái số của ta không thành người mà hướng nhàng thì ta cam giới cái thần quái vật này mà hướng nhàng. Nhất định không tham dự mọi tranh chấp trên giang hồ. Linh Cô rèo lên. Thế bá bá bằng lòng không làm khó quan công tử nữa. Xà thần hừ một tiếng nói. Ai ta đề nghĩ với hắn. Ngờ đâu sự việc của hắn quá khó khăn phức tạp. Ta không làm nỗi. Bắt buộc ta phải buông tha hắn chứ còn biết làm sao. Mọi người không tưởng là sự việc kết thúc Một cách đơn giản như vậy Và ai ai cũng nghĩ Muốn giải quyết dứt khoát Ít nhất cũng phải khai diễn một trường ác chiến chứ Nếu có ác chiến Dù ai Mất ai còn Cũng chẳng có vui vẻ gì Mà bên mất thì quan uổng biết bao Cho nên ai ai cũng hân hoang ra mặt Linh cô mừng hơn ai hết Nó ôm chầm lấy xà thần Nó kêu lên rối rứt Bá bá tốt quá đi Xà thần căm hận nói Tất cả đều tại ngươi đó Ngươi là một con tiểu quỷ mà Không có ngươi thì thằng tiểu tử thoát lên Trời cũng không tránh khỏi tài tạ Bây giờ thì cái mộng bình sinh của ta đã dở rồi Linh cô cười hì hì hey, hey. Thật ra bá bá nên ở đây mới phải chứ Bên ngoài thế giới chẳng có gì đẹp đẽ đâu bá bá ơi Bên ngoài kia tất cả đều là dối trá Giờ giấy tành hồi Con người chỉ trực chờ cơ hội mà gạt gẫm lẫn nhau Chém giết nhau Mỗi một bước đường là một cảm bẫy Thế nhận tốt như đàn rắn của quá bá còn lâu Xà thần chóp ánh mắt ngời lên Tiểu liễu đầu, người thích rắn sao? Linh Cô gật đầu bướng Phải, chỉ cần nó không cắn ta, ta thích nó, thích chơi với nó lắm Xà thần mỉm cười nói Nếu thế thì người lưu lại đây với ta đi Ta sẽ truyền thủ cho người phương pháp huấn luyện rắn Chẳng nhận chung không cắn người Trái lại chúng còn được nghe tiếng của người nói Dân lệnh của người xài bảo Linh cô giật mình Bá bá ông muốn ta lưu lại đây Sa thần gạt đầu Phải Ta nhận thấy tiểu liễu đầu có cái cơ duyên đặc biệt với ta Từ ngày mà ta tiếp xúc với các nhân loại Thì tất cả mọi người đều xem ta như quái vật Ai ai cũng nhòm gớm kinh tổm Chỉ có mỗi một mình ngươi là trọng ta như bá bá Người lại cười cười nói nói với ta suốt ngày không biết chán, người thích quấn quýt bên cạnh ta một cách thành thật. Phần của ta cũng cảm thấy thích người vô cùng, bằng cớ là ta trao cho người bánh thuốc kỹ xà đó, bánh thuốc đó giá trị vô cùng, hẳn người không biết như vậy. Linh cô còn do dự, chưa đáp dứt khoát xà thận, đã tiếp nói với giọng khích động phi thượng. Thật ra thì ngươi không phải lưu lại vĩnh viễn tại đây Bởi nhiều lắm là ta chỉ còn sống độ 10 năm Cũng chẳng phải dài chi đó đâu Sau 10 năm rồi ngươi sẽ được tự do mà Linh cô cũng cảm động không kém ý Nó chỉ sợ xà thần nói nhảm mà thành gỡ Nên hấp tấp thốt Không đâu lão bá bá làm gì mà chết gấp vậy Bá bá còn kháng kiện lắm mà giá lại bá bá cũng có lòng nhân hậu Trời sẽ gia tăng tuổi thọ cho bá bá Sa thần thở dài rồi nói Tiểu liễu đầu Ta tuy là người Sông cũng là rắn luận về tuổi thọ của rắn Thì có giới hạn sống chết bất đồng Trong ta nửa người nửa rắn Thì cái sự bất đồng đó Lại càng rõ rệt hơn Và chẳng những không hy vọng tăng Ta lại còn sợ giảm đi nữa là khác Riêng ta ta biết mình ta lắm Bởi là một sinh vật bất thường Nên ta trải qua nhiều khó khăn Mà một sinh vật bất thường không dám phải Cho người biết Nào phải ta sống đến hôm nay là một sự kiện dễ dàng đâu Giả như ta có cái mật của con độc giác hàng xà Thì chẳng nói làm chi Có cái mật đó ta có quyền hy vọng sống lâu hơn Bây giờ thì sự thể đã như vậy rồi Có nhắc lại cũng chẳng ít gì Chỉ gây thêm niềm luyến tiếc mà thôi. Y nhìn nó rồi hỏi luôn, Ngươi bằng lòng ở lại đây chứ? Linh Cô suy nghĩ chút lát rồi nó nói, Được rồi, tôi sẽ ở lại đây hầu hạ bá bá, Chẳng cần phải giới hạn trong khoảng 10 năm. Tôi sẽ ở lại đây mãi mãi cho đến khi nào bá bá chết thì thôi. Xà thần khích động đến rung người lên, vòng tay ôm Linh Cô vào lòng. Cúi mặt xuống hôn vào má của nó rồi lắm nhắm Người tốt quá Ta cảm tạ lòng tốt của người Không lâu đâu Ta dám quả quyết như vậy Người sẽ không lưu lại đây quá 10 năm đâu Ta hứa sẽ đem tất cả sở học truyền lại cho người Ta sẽ biến người thành một nữ dương xà Quốc Và ngươi cũng sẽ trở thành một kỳ nhân trong thiên hạ Quang Sơn Nguyệt giật mình Tiểu cô nương quyết định lưu lại đây Linh cô gật đầu phải ta từng nguyện ở lại đây, hoàng công tử, công tử cứ yên trí, lo tạo lập sự nghiệp ở bên ngoài. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại thế gian. Với những gì học hỏi được, ta sẽ tiếp trợ cho công tử. Hoàng Sơn Nguyệt xa sầm gương mặt chẳng nói tiếng nào. Một lúc sau chàng ngẩn đầu lên hướng về phía xà thần dọng tai thốt. thấy là tại hạ chỉ còn biết tha thiết yêu cầu tiền bối tận tâm chiếu cố cho Linh Cô. Đổi dây quang sơn miệt, xà thần chưa dịu cơn tức giận, cất giọng cầm hờn nói. Điều đó đợi vì ngươi nói hả? Cho ngươi biết, nếu không có nó thì ngươi đừng có hồng sống sót mà rời khỏi thiên xà cốc của ta. Linh cô lại sợ sự việc khơi động trở lại thành ra tranh chấp nữa. Dội chen lời, quan công tử và các vị hãy rời khỏi nơi này đi. Yên trí mà xuống núi, hành sự như những ngày qua. Hiện tại Nhất Âu và Nhập Hoạch đang nóng nảy trong chờ các vị trở về đó. Sau này nếu công tử có dịp gặp lại Lâm Tiên Tử, xin chuyển cáo với người là ta vẫn được bình an và hiện tại ở thiên xạ khóc này. Còn con Minh Đà thì ta sẽ xin bá bá phóng thích nó, cho nó hạ sơn theo quý vị. Nó là một con vật thông minh, nó sẽ tìm quý vị dễ dàng. Nó vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu mãi. Ngụy Quả Phụ Nhân và Lý Cải Hồng muốn ly khai sớm, sớm được phút giây nào hai phút giây ấy, xà cơ gian phàm thì lộ vẻ quyến luyến rõ rệt. Quan Sơ Nguyệt lại vòng tay giãy xà thần chuẩn bị cáo từ, bỗng gian phàm kêu lên, "Còn Liễu Y ảo, nàng ấy đâu rồi?" Trước đó Liễu Y ảo đứng cạnh khung cửa, trong khi mọi người nhộn nhịp thì nàng rút êm. Chẳng rõ nàng đã đi đâu, bây giờ gian phàm nhớ lại thì nàng đã mất dạng rồi. Sà thần nhắm đôi mắt, đứng yên một lúc rồi mở mắt ra đáp. Nàng trốn đi rồi chẳng những thế mà nàng còn đánh cắp chiếc xà trưởng của ta nữa. Giang phàm kinh hãi rú lên một tiếng. Linh cô hấp tấp hỏi: "Làm sao bá bá biết trước được?" Xà thần căm hận: "Trong chiếc xà trưởng đó ta có nuôi bà con rắn tối độc, ta huấn luyện chúng rất kỹ bằng vào tâm linh mà ta sai khiến chúng." Vừa rồi ta dẫn dụng thần công phát tín hiệu cho chúng Bảo chúng gọi liễu y ảo trở lại Nhưng không còn linh nghiệm như trước nữa Những con rắn giữ cửa cốc lại báo cho ta biết rằng liễu y ảo đã thoát ly rồi Giang phàm lên tiếng hỏi Nàng khống chế được ba con rắn tối độc đó hay sao Xà thần đáp Được chứ Lúc ta sai bảo nàng đi tìm con độc giác hàng xà Ta có trao chiếc xà trưởng cho nàng sử dụng Ông khi nàng gặp khó khăn, nhờ đó mà nàng biết cách khống chế độc xà. Lý trại hồng biến sắc, Linh Cô cũng sợ rối rít kêu lên, nguy, thế là nguy. Sau này, xà thần đầu, sợ cái gì? Ba con rắn độc đó tùy lợi hại sao chẳng đáng sợ. Chúng dù lợi hại vẫn chưa bằng sợ ngọc đái của xà cừ. Linh Cô vội giải thích. "Nào, có phải lo sợ cho bá bá đâu Bởi bá bá là xà thần Thì khi nào lại sợ rắn Ta lo sợ là lo sợ cho những người khác Tâm địa của liễu tiên tử rất bất thường Nàng có thể là người lành Nhưng liền theo đó Lại trở nên ác rất nhanh chóng Nàng có thể làm những điều cực ác Bây giờ có thêm ba con rắn độc trợ lực nữa Thì Còn có biết bao nhiêu người Bị nàng hãm hại trong tương lai Và người mà nàng nhắm trước tiên là Quang Công Tử rồi. Xà thần lại lắc đầu. Việc của người ta chẳng can chi đến ta. Người bảo ta lo ngại thay cho thằng Tiểu Tử nữa hay sao? ấy lại ta còn hy vọng thằng Tiểu Tử gặp liếu y ảo Để cho rắn độc cắn chết nó luôn cho rồi. Có như vậy cái hận của ta mới tiêu tan được. Có cái hận nào lớn hơn bằng cái hận bị đọt cơ hội biến thành người chứ? Linh Cô khẩn thiết. Không được đâu bá bá. Vô lượng làm sao, bá bá cũng truy tầm liễu tiên tử bắt buộc nàng phải trở về đây. Hai ít nhất bá bá cũng phải thâu hồi ba con rắn độc đó chứ. Nếu không thì sẽ gây hại tai hại rất lớn cho đời. Bá bá cũng phải mang tội lầy đó. Xà thần lắc đầu. Không, ta đã phát thể rồi. Chưa biến thành người là ta không thể rời khỏi thiên xạ cốc. Linh Cô gian cầu. Thế thì bá bá trao bánh thuốc tị xà lại cho ta. Xà thần cũng lắc đầu luôn. Không được. Ta chỉ có một cái bánh duy nhất này thôi Ta giao cho ngươi Ngươi trao lại cho người khác mang đi Cái động này thiếu vật trấn sơn Thì lấy gì mà trị loài rắn chứ Nếu không trị được chúng Chúng sẽ bò loan cả khắp nơi Chúng hai người còn nhiều hơn số người Bị liễu y ảo hãm hại nữa đâu Như vậy ta vẫn có tội mà Tội lại càng nặng hơn nữa Linh Cô bật khóc Vừa khóc vừa gào lên Bà bà Bà bà phải nghĩ ra một biện pháp gì chứ Nếu không thì ta chẳng chịu ở lại đây đâu. Xà thần bói rối suy nghĩ một chút rồi thôi. Thế thì để cho xà cơ xúc ngoại một phen đi. Nàng sẽ dùng sợi dây đai của nàng để thu phục ba con rắn về. Giang Phàm giật mình nói. Là tôi sao? Xà thần gật đầu. Chứ người không thường nghĩ cách để xúc ngoại đó sao? Liệu ý ảo trốn đi vô tình tạo cho người một dịp tốt rồi đó? Giang Phàm suy nghĩ một đoạn rồi hỏi. Thấy là xà thần không còn cần tôi hậu hạ nữa. Xà thần khoát tay. Từ nay thì khỏi cần rồi. Bởi ta có tên tiểu quỷ này bên cạnh. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Xà cơ gian phàm lại cầm ngâm dây lâu. sau cùng nàng buông tiếng thở dài. Hề. Hey, tôi phải đi tìm liễu y ảo. Hơn mười mấy năm nay tôi có xuất ngoại lần nào đâu. Bây giờ đột ngột ly khai nơi mình ẩn trú qua nhiều năm tháng. Cảnh trí ở bên ngoài tôi hoàn toàn xa lạ. Quảng đại quần chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi sẽ làm sao? Làm sao? Linh cô sợ nàng từ chối, hấp tấp trấn an. Cô nương cứ đi theo quang công tử là được. Thế nào rồi liễu tiên tử cũng phải đi tìm quang công tử mà. Cô nương khỏi cần tìm nàng. Nàng sẽ đến với cô nương. Tôi bảo đảm điều đó. Quang Sơn Nguyệt toàn phản đối. Lý Trại Hồng dội cất tiếng. Hoàng Công Tử xem ra chúng ta không thể không nhờ Giang Cô Nương rồi đó Giang Cô Nương sẽ thay chúng ta chế ngự liễu sư muội Chúng ta cần phải gặp liễu sư mũi gấp Nếu không thì với ba con rắn độc đó Chẳng biết nàng sẽ hãm hại bao nhiêu người Linh Cô tiếp lời liền Phải đó, đành rằng Công Tử không ngán liễu tiên tử Bởi Công Tử thừa sức ngăn chận mọi tai hại từ nơi nàng Xong còn những người khác thì sao Còn Lý Tiên Tử Còn nhất Âu còn nhiều người trong cánh của chúng ta nữa đó Như khổ hải từ hàng, nhất luân minh nguyệt, dạng lý vô dân Đối với ai, liệu tiên tử cũng nuôi một mối thù thâm độc cả quan sư nguyệt không biết làm sao hơn, đành hướng qua gian phạm rồi thốt Xin cô nương thu thập hành trang, chúng ta lên đường ngay bây giờ gian phạm thoáng đỏ mặt Quý thính giả thân mến